Chiều nay, ba và anh hai tranh cãi về việc làm sao con tàu ra khơi được. Anh hai sắp tốt nghiệp Đại học Thủy sản nên đưa ra những chứng cứ từ lý thuyết trong bài học, còn ba thì từ những kinh nghiệm sống. Anh không hề chịu thua và cuộc tranh luận trở nên gây gắt hơn. Tôi chợt thấy ba lặng lẽ bỏ đi ra ngoài sân và cứ nhìn vào khoảng không nào đó. Có bao giờ ba như vậy đâu. Ba thường kể ngày xưa ba kém may mắn nên học Không đến nơi đến chốn, không việc làm ổn định, trong khi bạn bè của ba ai cũng thành danh. Đó là vết thương lòng mà đôi khi ba hay trăng trở về nó. Có dạo ba gọi bốn anh em chúng tôi lại và nghiêm khắc. Đời ba khổ vì thiếu học, các con phải cố gắng học. Đó là tài sản duy nhất mà ba có thể giúp chúng con Lúc ấy không hiểu sao tôi nhận ra ba thật hiền, thật bình dị Không giống tính nóng nảy hàng ngày Tôi còn nhớ nhỏ băng hay nói ba là người khó tính Và nó chẳng dám đến nhà tôi chơi Tôi chỉ buồn và cứ nghĩ ba đã không cư xử tế nhị trước mặt bạn bè của con Tôi giận ba, không nói chuyện với ba cả mấy ngày Đến khi mẹ giải thích tôi mới thấy thật ân hận Rồi lần lượt bốn anh em tôi vào đại học Tôi đọc trong mắt ba Xen lẫn, sung sướng và lo toan chất chồng Bà đưa cho tôi túi sách trước lúc tôi lên đường Với nụ cười ấm áp đầy khích lệ Ráng nghe con Không hiểu sao nước mắt tôi lại chảy Con thương ba lắm Sắp xa ba tôi mới can đảm nói lên điều đó Những lần về thăm nhà Tôi thấy ba già đi rất nhiều Da sạm đen, người gầy nhâm Và thường ho khục khặt về đêm Tôi biết ba nuôi thêm gà công nghiệp Sang lại miếng đất để trồng chanh Bao nhiêu việc đều do một mình ba làm Trong tâm trí ba Lúc nào cũng nghĩ đến việc Làm để kiếm tiền đóng học phí cho anh em tôi Sao anh cố giành phần thắng với ba thế? Ba đã nhường cả đời ba, cho anh em chúng mình rồi mà. Con tàu muốn ra khơi cần có nhiều bộ phận và cũng cần có người lái tàu giỏi nữa, phải không anh? Ba chính là thuyền trưởng tài ba nhất đã đưa con tàu chúng mình vượt bao sóng gió để cập bến an toàn. Chúng mình lớn lên từng bước trưởng thành bằng mồ hôi nước mắt và tình thương của ba. Sao lại nữa làm ba phiền lộng?